các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Tại đến căn phòng thực nghiệm giải phẫu để tìm hiểu cho rõ. Cô bèn quay ra. l ự a g ọ i với theo. Em có cần đến mấy tác phẩm này nữa không? Đem về cái t ú c xá mà treo sẽ rất ấn tượng đấy. Thấy hình phớt l à Lượng đành lẩm bẩm. Mình giữ lại cũng tốt. Sẽ dùng nó làm giáo trình phản diện để huấn luyện các đệ tử mới nhập môn. Ban ngày. ở khu nhà giải phẫu mùi thuốc vẫn nồng nặc như cũ nhưng không thấy nghẹn thở như lúc nửa đêm hình tiến thẳng đến cuối hành lang cánh cửa căn phòng nhỏ vẫn khép hờ cô nhẹ nhàng đẩy cửa và cô lại ngạc nhiên căn phòng bò trống không có tủ kính nào cũng không thấy chiếc giường sắt cô lờ mờ cảm thấy mình đang bị bẩn cợt mà kẻ bẩn cợt ấy lại chính là đôi mắt của cô hơi có phần hậm hực cô quay trở ra và nghĩ rằng ông già gù kia phải là người biết rõ tất cả. cô nhìn thấy cánh cửa gian phòng xử lý thi thể đang đóng chặt. cô gõ cửa. bên trong hoàn toàn im ắng. đêm đến, h ì n h lại đến khu nhà giải phẫu rồi đẩy cánh cửa khép hờ của căn phòng nhỏ. h ì n h n h ư bộ tiêu b ả n cơ thể cực kỳ tinh xảo ấy đang chờ cô đến. ánh huỳnh quang của toàn thân nó chiếu sáng đôi mắt h ì n h có lẽ ban ngày. họ mang nó đi làm công cụ giảng dạy đến tối lại đưa về dù sao lại có thể tranh thủ học hỏi thêm một đôi chút cũng tốt tuần sau mình lại phải thi giữa học kỳ rồi chẳng rõ đã quan sát học hỏi bao lâu lúc này hình thấy hơi mệt cô thấy tiếc vì không mang theo chiếc máy cassette mini để nghe nhạc cho nhẹ nhõm một chút cô vừa nghĩ vậy thì bỗng nghe thấy một điệu nhạc êm dịu vẳng đến bên tai hình như là tiếng kèn nhưng lại có vẻ như là tiếng phong cầm, n ó như dòng nước khoáng chảy vào c ổ h ọ n g đang cháy khát, lan tỏa khắp cơ thể, hình từ từ nhắm mắt thả hồn trong tiếng nhạc. Bỗng một làn ánh sáng trắng rất mạnh chiếu rọi khiến hình vội nhắm mắt lại, rồi liều mở mắt to. Cô thoát tim, các bộ phận của tiêu b ả n cơ thể bắt đầu tập hợp vào vị trí. t r o n g chớp mắt đã biến thành thi thể cô gái mặc áo trắng, hình c ó phần tuyệt vọng. ngẹn giọng nói, tại sao ngươi không chịu buông tha ta? Cô dường như nghe thấy một tiếng cười nhạt, sau đó là tiếng thở dài. h ì n h phát hoàng, quay người ra khỏi căn phòng. Nhưng hình như tiếng cười nhạt và tiếng thở dài ấy vẫn bám theo cô. Cô chạy nhanh, toát mồ hôi, lớn tiếng kêu cứu. Cô chợt tỉnh cơn mê. Lại là một đêm ngủ chập chờn. h ì n h dậy muộn, chẳng t i ế t ăn sáng. và suýt nữa thì đến muộn giờ học môn sinh hóa vào lúc 8 giờ. May mà tần lôi lôi đã mang hộ hình giáo trình đặt lên ghế để giữ chỗ hộ hình mới được ngồi hàng ghế đầu. Môn sinh hóa buổi lớp học chung giảng đường rộng nhất trường với những hàng ghế bậc thang. Nếu không nhanh chân đến sớm để ngồi bàn đầu thì rất khó nhìn rõ chữ thầy viết trên bảng. Cho nên các sinh viên nhất là những nữ sinh coi trọng thành tích học tập. thường đến sớm để chiếm chỗ phía trên hình đến chậm nhưng lại được ngồi chỗ tốt ở bàn đầu nên một bạn nữ ngồi bên cạnh hình thoáng tỏ ý không bằng lòng hình nhận ra điều ấy cô bèn lấy trong túi ra chiếc máy ghi âm theo kiểu phóng viên mà nói xin lỗi vì mình phải ghi âm hộ một bạn bị nghỉ ốm nên phải ngồi bàn đầu thì mới ghi lại được đúng là hôm nay mình cũng có hơi lười một chút bạn nữ này tuy không học cùng lớp với hình nhưng cũng có biết hình và s ả n h luôn gắn với nhau như hình với bóng nên cũng cười vui vẻ không nói gì nữa hình nhớ ra hình n h ư bạn này học lớp c bèn hỏi k h ẽ có phải lớp bạn của một bạn tết là tạ tốn không cô t a chiều luôn đúng một anh chàng ngô ngộ sao thế cậu có cảm tình với anh ta à tôi sẽ nhắn tin hộ cho hình vội nói cậu nói lạ thế, anh ta đến hội sinh viên ghi tên dự thi hát bài tự biên tự diễn và nói là cần đàn piano để đệm nhạc. cậu không nhận ra là nói khoác à, anh ta rất hay khoác lác, bọn tôi thường gọi anh ta là kim ma sư vương. hình hơi bực mình, thế ra anh ta biết tạ tốn là một nhân vật trong tiểu thuyết kim dung. hôm đó mình đã nói thế, nhưng anh ta cứ giả vờ ngớ ra. cô bạn cười. đừng tức làm gì, điều đó chứng tỏ anh ta có cảm tình với cậu. khi nam giới cứ giả vờ với nữ giới thì chắc chắn là như vậy. để sau khi tan học mình sẽ nói hộ cậu, bảo anh ta mời cậu đi. Nghe